các bạn đang nghe tại đọc truyện mà xa mẹ ruột thầy mẹ kế nhưng tại sao con người vinh nhau lại đối xử khốn nạn với nhau như vậy lại còn là một đứa trẻ con lần trước ở trên công đường có đoạn con oa nói lợi dụng đứa con vô tình té chết của bà ấy để mà vu oan cho cô nhưng sau hôm nay cô đã suy nghĩ khác không phải là vô tình nó chắc hẳn là bị ngược đãi lâu rồi Cái vô tình ở đây là lòng người vô tình cơ. Hoặc là ngược đãi quá mức vô tình nó lại chết. Cô nghĩ tới đó thôi mà người đã lạnh toát hết cả sống lưng. Cô quay lại nhìn vào hai mẹ con của họ một lần nữa. Cô thấy có một đứa nhỏ đi bên cạnh. còn quay lại nhìn cô. Nó buồn bã rồi quay đầu. Nó nghĩ cô không thèm giúp đỡ em nó. Nó thực sự rất buồn. tối hôm đó cô ngồi lặng im ở trong nhà. Không hiểu sao ngày hôm nay lại không ngủ nổi. Trong lòng cứ bồn chồn cái gì đó khó tả. Cô cảm thấy căn nhà này từ hôm nay đã khác với hôm qua một ít. Cứ cảm thấy không an tâm, linh cảm hay linh tính gì không biết. Nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó khó chịu vô cùng. Giống như ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cho bản thân mình bực bội. Cô ngồi đó thở dài nhìn ra ngoài kia. Chàng đã nhú lên qua cây phách nối phía xa. Cô trước mắt một cái rồi vươn vai. Cô khép cửa lại chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm khuya khoát mất rồi. Thức lâu lại sợ gặp ma. Và khép cửa lại vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng lệch bạch. Cô nghe thấy mới thắc mắc quay đầu lại thổi tắt đèn rồi nghe ngóng. Nhà này chỉ có con kim mã là khiến cho cô suy nghĩ nhiều nhất. Nghe tính động lạ một chút là lại nhớ tới gương mặt của đó. Cô áp tai vào cửa để nghe ngắm, không biết nó có bị mai nhập hay không, hay là bị gì về thần kinh. Cô có thể chắc chắn nó sẽ nguy hiểm cho mọi người, cô không muốn suy nghĩ tới tình trạng tệ nhất rằng nó đã chết. Rồi ai đó đã bị nhập vào người của nó, sống dùm nó thật không tin được. Linh cảm lớn nhất nói cho cô nghe, nó không phải là người nữa. Cái giấc mơ hôm ấy có phải đơn giản chỉ là một giấc mơ không? hay đó là lời cuối cùng con Kim Nhã muốn gửi gắm lại rằng nó đã chết rồi và bây giờ Kim Nhã kia là người khác cơ vừa nghĩ đến đó thì nổi cả giả gà thật ra có phải bà Dung thực sự đã làm điều gì đó hay không hay chỉ là cô ác cảm với bà ấy nếu bây giờ theo dõi con Kim Nhã tìm hiểu về nó nếu thật sự liên quan đến bà Dung có lẽ sẽ biết thêm nhiều chuyện đại khái là con liên quan tới nhà của họ Hoàng Mà chuyện của nhà họ Hoàng biết càng nhiều càng tốt Giống như đi vào một trận chiến Biết càng nhiều về đối phương càng có lợi cho mình Lát sau cái tiếng lệch bạch của nó im lặng Mà nó truyền qua tiếng chẹp chẹp Cậu có hé cửa ra nhìn nó Nó chỉ nhảy nhảy quanh nhà Giờ này ai cũng đã ngủ cả rồi Chẳng ai phát hiện ra Cậu lại không muốn nói cho nó biết Cứ ngồi im lặng như vậy nhìn nó hoài lát sau mòn mỏi thì cô lại ngủ quên mất sáng sớm ra ngoài đã thấy ánh sáng chiếu lên trên mấy ngọn sào rồi cơ cô bước ra ngoài nhìn khắp một lượt Chép miệng tiếc nối về chuyện tối qua đang theo dõi thì lại bị ngủ quên sáng ra rửa mặt vẫn còn thấy nối tiếc nhưng mà ngày hôm nay lại rất yên ắng chẳng có việc gì lạ còn kim nhã thì vẫn ru rú ở trong nhà Cô không lại gần nó nữa, cũng không muốn lại gần nó, cứ im im cho qua. Nó sợ phát hiện ra là cô để ý nó, cho nên cứ giả vờ như không quan tâm. ấy vậy mà qua mấy ngày hôm sau cô vẫn chưa thấy gì. Còn có lúc cô còn tự nghĩ bản thân của mình có phải suy nghĩ quá nhiều hay không. Còn Kim nhã vẫn ngày ngày như vậy, tối cô có canh chừng thì chỉ thấy nó nhảy nhót quanh nhà. Cảnh chán rồi cô lại vào ngủ. Ngoài ra chẳng thấy có gì lạ Có lần cô thử hỏi bà Vũ Bà ấy bảo kim nhã nó bị mộng du Lâu lâu lại tái phát Nhưng không nguy hiểm gì cả Vì từng nhà xây cao Vật dụng trong nhà cũng đã cất lên cao hết Nghe bà ấy nói như vậy Cô cũng cảm thấy bình thường Nếu nó mộng du thật thì thôi vậy Vậy cũng mừng Chứ như suy nghĩ ban đầu thì tội cho nó lắm cô đang miên man suy nghĩ thì chờn thấy bà vú xách giò chuẩn bị đi chợ. cô thấy bà ấy đấm đấm xoa xoa cái lưng, biết bà ấy mệt mỏi cho nên cô lại cầm lấy cái giò cô nói: thôi để tôi đi, bà ở nhà chăm mấy đứa nhỏ từ.